Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hình cho sự chậm chế của mình Tiểu Hào nói dùng tay vẽ lên đá thạch bích Đong chết đi được Đương nhiên là chậm rồi Sư phụ cương không để ý đến cậu nữa Từng bước hướng đến chỗ thanh sơn đạo nhân Tiểu Hào nhìn hai ngón tay bị thương của mình Rồi nhìn cái xác của thi vương Bật tức bỏ đi Lần này máu của anh lại bị láng phí nữa rồi Anh nghĩ ký hiểu đắp vẽ trên đá Không thể vẽ vô ích Hết rồi, từ sau ra trước. Hai chân cậu nhảy lên, đá vào cái xác của Thi Vương. Cái xác bị đá vang đến chỗ linh hiệu trên đá Tạch Bích. Chắc chết này như một khúc gỗ chạm vào đá Tạch Bích, vang lên những tiếng lạnh cả. Sư phụ Cương bước đến chỗ Thanh Sơn đạo nhân, định một chiêu kết thúc mọi chuyện. Nhưng bước chưa được mấy bước, thì nghe ở phía sau lưng có tiếng nổ tung, rồi máu không biết từ đâu bắn khắp người ông. Tiểu Hạo toàn thân đầy vật ô uý bệnh kiệu chạy đến, hỏi sư phụ Cương: "Tại sao chắc chiếc khi chàng phải ná tại Bích lại bị nổ tung?" Sư phụ: "Tại sao sắc chiếc lại bị nổ vậy?" Sư phụ Cương vừa xem qua tảng đá dính đầy máu của Tiêu Vương, vừa hỏi Tiểu Hạo đó vẽ ký hiệu gì. Tiểu Hạo trả lời: "Ký hiệu sắc chiếc nổ tung." Chứ nhanh là người bé ký hiệu, và giờ anh lại đi hỏi ngược sư phụ của mình, thì đúng là một chàng đồ đệ khờ. Sư phụ cương thở dài thâm bán, đồ đệ ơi là đồ đệ, rõ ràng bảo vẽ một ký hiệu chất nháp sắc chết, lại đi phí công phí sức vẽ cái ký hiệu xác độ tung, làm cho xác tiên vương thành như vậy, đúng là mọi việc trong tay tiểu hào thành công thì ít, phá hoại thì cũng nhiều. Sư phụ cương vốn chí muốn đi tính nợ với Thanh Sơn đạo nhân, nhưng vừa đến pháp đàn, mặt mũi liền biến sắc, hóa ra Thanh Sơn đạo nhân đã chết trên pháp đàn rồi có lẽ thân phi vương bị nổ tung đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ông ta. Tiểu Hào không để ý đến cái chết của Thanh Sơn Đạo Nhân, vội chạy ngay đến bên cạnh pháp đài, bế tiểu Giang đang nằm dưới đất lên, lo lắng không biết tiểu Giang có bị làm sao không. Sư phụ cương nói, Thanh Sơn Đạo Nhân đã chết, tiểu Giang sẽ không còn bị khống chế nữa, chỉ là đang hôn mê mà thôi, ngày một lúc chắc sẽ tỉnh. Tiểu Hào bế tiểu Giang đặt trên vai vừa hối thúc sư phụ cương mong chóng rời khỏi nơi này, về nhà và tìm cách để làm cho nó tĩnh lại. Anh còn bảo sư phụ, mình thức mạng kẻ lão đạo sĩ kia đi, xác của lão ta không xứng đáng được chôn cất mà phải bị thối giữa để trả giá cho biết bao nhiêu điều xấu mà hắn đã gây ra. Hơn ai hết, sư phụ cương biết rõ những việc hắn làm là xấu xa như thế nào, nhưng vẫn không nảy lòng nhìn thân sinh đạo sĩ chết không có chỗ chôn thân như vậy. Hơn thế nữa, Hai người họ cùng chung một đạo môn, thế rồi ông quyết định tìm cho lão ta một nơi chôn cất. Tiểu Hạo biết được tấm lòng của sư phụ, cậu giao tiểu Giang cho sư phụ cương bắt tay chôn cất thi thể của Thanh Sơn đạo nhân. Tiểu Hạo đưa thi thể Thanh Sơn đạo nhân đến một hang động nhỏ, vừa chôn cất vừa không ngừng than vãn. Đang di chuyển xác thì bỗng dưng anh phát hiện từ trong ngực của lão rơi xuống một quyển sách. Tiểu Hạo cúi đầu nhặt quyển sách, mở mấy trang Tiểu Điều là thần pháp gọi quỷ ở pháp môn, trận nhữ gia giảng, Thanh Sơn đạo nhân đất từng luyện bí kíp gia pháp này. Thế rồi Tiểu Hạo nhanh chóng bỏ sách vào túi của mình, coi như quyển sách này là để đền đáp anh đã tìm cho ông ta một chỗ để nghỉ ngơi. Kết sách xong, anh dùng đá đắp mộ cho Thanh Sơn đạo nhân. Ngoài việc đã hoàn thành xong, anh liền vẫy tay gọi sư phụ cư, nhanh chóng về nhà. Tiểu Hạo phóng tiểu giang trên lưng, đi theo sư phụ Cương, động đượn đi cứ rên rỉ hừ hà, cầu cứu sư phụ Cương giúp cậu, tống tiểu sang một đoạn. Trừa thấy người nào luyện võ mà lại yếu đuối như anh chàng đồ đệ này. Sư phụ Cương biết rõ tính lười nhác của đồ đệ, nên cũng không thèm để ý đến, xem như đó là một cách để rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho cậu. Sư phụ Cương không những không giúp cậu, mà bề đến nhà, còn bắt tiểu Hạo phải chép phạt lại chấn thi hiểu, mà cậu đã vết sai. 100 lần. Tiêu Hao chỉ có thể ngước mặt lên nhìn chăng than khổ, không dám cái lời thầy. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé. À... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net